bước số Bao thương đâu ngày đêm núng nấu con lo âu, trong ống từ lâu bao mệt mỏi mẹ mẹ ơi Sinh thương con tình đơn thống hối tâm tư này Chiều xưa Chiều hoàng sơ Thân bơ vơ Mẹ đứng lệ ngờ Chúng con yêu chết Vì tội con Mẹ ơi thương Cứu con Từ vực sâu Bao thương đau Ngày đêm nung nấu Con lọ Trong ống tư Tình thương con tình đơn thống hối tâm tư này thông thước lệ rơi như mưa ngày lại... tháng ngày qua dần trôi đi con cô đơn chờ mong e chi đâu ai thương nhớ lại tình con người thân này cũng quên trông ngoài con kêu xin người thương giúp tình giúp cho con lấy một lời tiên con mong qua chuông luyến hẹn tiếng thở than còn vọng ngân này thân con khu đau buồn ngân tiếng trùng kiên nóng mẹ từ nhân điu con tới bên thiên đàng Từ vực sâu báo thương đau ngày đêm đụng đâu con lo âu trong ống từ lâu bóng